Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 712 quy của đại hội. Các bạn đang nghe truyện tải truyện aud.xyz, nhất thời trung tu sĩ trờn mắt há hốc mồm. Đạo đồng quang màu vàng, phía trước tỏa ra linh khí sạc rào, hiển nhiên bên trong là một lão. Quái nguyên anh kỳ, cao thủ như vậy không ngờ lại bị đổi đến chật vật. Không chịu nổi khiến chú tu sĩ thầm lạnh khắp châu chân. Ánh mắt lộ vẻ sợ hãi nơm nướp nhìn đảo kinh hồng màu đỏ bay qua. Chẳng lẽ đó là hóa hình kỳ yêu thú lợi hại nào đó hay sao? Trừ quái vật chú tu sĩ nghĩ không ra thế gian có thứ gì lại khiến. Cao thủ nguyên anh kỳ bỏ chạy thuộc mạng như vậy. Rét thanh âm như tiếng vải bị xé toạt truyền ra từ trong đảo kinh hồng. Màu đỏ bắn ra một quang trụ đẹp mắt to như cái miệng bát thế như xép Đánh dáng theo đảo Kinh Hồng màu vàng Oanh Ánh sáng vàng lói lên tu sĩ trong đảo Kinh Hồng kia nhất thời không Tránh kịp Tuy hộ thể liên quang chưa bị đánh tan nhưng yêu khí oanh Người cũng mờ nhạt đi rất nhiều Lâm Hiên nheo mắt lại chân không khỏi dịch lại phía sau một chút Những kẻ khác sắc mặt cũng rất khó coi, một lúc sau cùng với những tiếng kinh hô đảo hoàng quang kia như lưu tinh lao thẳng vào giữa đám. Tu sĩ, quang hoa thu liếm liền hiện ra một lão giả sâu tóc bạch phơ da trắng. Như ngọc, một thân đảo bào màu vàng nhìn qua có vài phần tiên phong. Đảo cốt, nhưng lúc này vẻ mặt lão lại đầy kinh hoàng, khóe miệng dì ra tia máu. Đỏ sấm rất trói mắt Mặc dù vậy nhưng yêu lực tỏa ra vẫn khiến người Hoàng sợ đúng là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ Trong đám tu sĩ đã có kẻ nhận ra Lão giả này Hoàng Mộc Chân Nhân Ơ đây không phải là Hoàng Mộc Chân Nhân của huyền thiên nhai sao Trời Nghe nói vì tiền bối này 400 năm trước đã tiến dai Nguyên Anh Kỳ tu vi thâm sâu không lường Làm sao lại có thể Ngu xuẩn Ngươi không thấy linh khí trong đảo kinh hồng đằng sau mạnh Mẽ đến mức độ nào sao Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên Lão Quái nguyên anh sơ kỳ đâu phải là vô địch Hừ Ngươi chán sống rồi chăng tiền bối nguyên anh kỳ sao có thể để Cho tu sĩ cấp thấp Chúng ta có thể nhận định Cẩn thận kẻo lại mất Mạng lúc nào không biết Đủ loại âm thanh truyền đến nhưng lúc này hoàng mộc chân nhân cũng Chẳng có tâm tình truy cứu, lão ngầm đầu nhìn về phía đảo Kinh Hồng. Đang bay vọt tới sắc mặt đầy vẻ ngưng trọng. Hồng quang bay với tốc độ cực nhanh đảo mắt một cách đã hạ xuống. Đám, tu sĩ hoàng sợ vội tàn rộng ra xung quanh. Linh quang chợt hiện rồi đủ. Loại vòng bảo hộ được tí ra. Nhưng khi quang hoa thu liếm bên trong không hề có yêu thú ngược lại. Còn lộ ra một nữ tu mắt mày như vẻ. Nàng vẫn xiêm y màu hồng làm nổi. Bật lên làn da trắng nón như ngọc. Ngũ quan đẹp như quan âm là một vị. Đại Mỹ nữ hiếm có. Nhưng trong mắt nàng này lại ẩn chứa một tia sát. Khí nhàn nhạt. Hồng lăng tiên tử. Lâm Hiên thở dài lặng lẽ ẩn mình vào trong đám người Không ngờ ở chỗ này lại vô tình gặp ả Không chừng lại dẫn tới đại chiến Cũng may tu sĩ ở đây rất nhiều Thần thức hồng lăng tiên tử đều đặt Lên người lão nhân kia nên không phát hiện ra hành tung của Lâm Hiên Thần thức nàng chỉ thoáng đảo qua rồi lại tập trung lên người lão già Tay áo vung lên một thanh phi đao trắng toát như tuyết bị tế ra Dừng tay Hoàng một chân nhân hoàng hốt vội xuất ra Linh quan hộ thể chống đỡ Ngươi thật to gan Đã đến thánh địa mang sơn Còn bức bách lão phu Chẳng lẽ không sợ vi phạm Quy của đại hội trở thành công địch tu tiên Giới sao Quy của cái gì Ngươi tưởng hậu ngôn loạn ngữ Là ta sẽ tha cho ngươi Sao Hồng lăng tiên tử há lại để người khác đe dọa Ngọc thủ vương ra nhìn Qua có vẻ chậm nhưng lại nhanh vô cùng, nhẹ nhàng điểm một chỉ về phía. Trước, phi đao dung lên rồi biến mất. Ngay sau đó đã hóa thành một tia. Chớp màu đỏ bắn đến trước mặt lão già. Hoàng một chân nhân hoàng hốt sắc mặt trong nháy mắt trắng bệ trồng. Mắt khẽ đào. Mở to miệng phun ra một ngụm máu huyết dài đến cả thước. Sau khi linh quang hộ thể hấp thu lập tức trở nên ánh sáng trở nên đậm. Hơn, mạnh mẽ tiếp lấy tia chớp màu đỏ. Thừa dịp này lão giả vội thò tay vào ngực lấy một món đồ tạp trước. Ngực ra. Đó là một đoạn khu một màu vàng dài hai tấc Biến, lão giả điểm một chỉ rồi đánh ra liên tiếp mấy đảo pháp quyết. Đem toàn bộ yêu lực rót vào bên trong khu một. Khô một kia biến dài đến. Một trưởng hung hăng đánh về phía phi đao. Hai kiện bảo vật lập tức. Quấn lấy nhau. Rừ. Một tiếng kêu như giá thú truyền đến. Lão giả bắt đầu sử dụng yêu hóa. Thuật. Trong mắt biến thành màu xanh biếc trên trán mọc ra một cái. Sừng dài mấy tấc. Khóe miệng lòi ra mấy cái răng nanh. Cùng với những. Biến hóa này pháp lực lão cũng bảo tăng. Đối phương ghê gớm là vậy nhưng hồng lăng tiên tử lại coi như không. Khuôn mặt xinh đẹp còn ẩm hiện vẻ trào phúng, ngọc thủ vương ra vẽ lên. Giữa không chung một thái cực đồ án sáng về phía đối phương. Rầm, nhất thời chú tu sĩ chung quanh trởn mắt há hốc miệng. Đừng nói là... Linh Động Kỳ và Trúc Cơ Kỳ ngay cả 10 vị kết đan kỳ tu sĩ cao nhân Cũng như bị hóa đá Bọn họ chưa bao giờ gặp phải loại đấu pháp đáng sợ Như vậy Vừa kinh vừa sợ chú tu sĩ vội vàng lùi lại mấy trăm trường Sợ bị Và lây A Trương Huynh vị hồng y tiên tử kia là thần thánh phương nào mà tử Trước đến giờ ta chưa từng nghe nói qua Một thanh âm kinh hoàng Chuyện đến Lâm Hiên quay đầu nhìn một tu tiên giả đầu chọc cũng có tu Vì kết đan kỳ Ta cũng chưa thấy qua bao giờ nhưng việc này có chút kỳ lạ vị tiên Tử này có thể áp chế hoàng một chân nhân chỉ sợ tu vi là nguyên anh Trung kỳ Dung mạo nàng lại thoát tục như thế đáng lẽ phải rất nổi Danh mới phải Tu sĩ vừa lên tiếng chừng ngoài tam tuần toàn thân vận. Bạch y rất sống với tu tiên giả nho môn. Lúc này những tu sĩ xung quanh đã có phần chấn tính lại không khỏi gì. Sao bàn tán? Đối với bọn họ mà nói sự tình hôm nay quá ly kỳ trong. Ánh mắt ngoài tia sợ hãi còn ẩm chứa sự hưng phấn. Hâm mộ có sợ hãi có. Vui mừng trước tai họa kẻ khác cũng không thiếu. Đột nhiên một thanh âm kinh ngạc chuyển tới tai Lâm Hiên Lâm Huyên không chừng vị này lại giống đảo hứa cũng là tu sĩ khổ Tu Lâm Hiên quay đầu thì thấy đó là trương tùng khóe miệng cố nặn ra một Nụ cười khổ ồ sao có thể thế được Đây là mang sơn đại hội 10 năm mới có một lần Tu sĩ tham gia nhiều Vô kể trong đó không tránh khỏi có cửu án với nhau Vì để đại hội ủng, định nên đại hội có quy tắc bất luận là song phương có thù hành gì, cũng không được tranh đầu trong phạm vi 10 dặm nơi đây. Hoàng một, chân nhân chạy đến đây là muốn dựa vào quy củ này. Theo lý cho dù là, tu tiên giả nguyên anh Trung Kỳ cũng không được làm trái, trừ phi nàng, cũng giống đảo hữu là khổ tu giả không biết thế sự. Chương Tùng thị thảo phân tích o o